Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Gọi ngơ ngẩn Hà dễ kịp từ từ nhắm hai mắt lại Trên khóe mắt của anh có một vệt nước mắt Đang chậm rãi trẻ xuống Cơn mặt của anh vừa sau vào cần cổ của cô Giọng nói mờ hồ vang lên nghe không rõ lắm Từ từ Anh không thể nào Anh không thể nào không có em Anh yêu em từ từ à Từng từ đang rãi sủa động tác liền ngừng lại Anh vẫn bất động vùi mặt ở trong cần cổ của cô rất lâu sau cô chợt nhận thấy thân thể của anh đang run rẩy sợ hãi trong lòng đột nhiên cảm thấy trống phán không nói ra được cảm giác này đang từ từ lan ra giống như vận trăng rằm trong suốt và khoảnh khỏe đang trải dần trên mặt đất từ ánh sáng bằn bạc cực kỳ lạnh lẽo kia cô không thích nghe những lời nói như vậy cô không muốn nghe anh nói như vậy cô không thích bất cứ một ai nói với câu là từ từ rằng anh yêu em bởi vì tình yêu của cô đã sớm chết rồi. thế giới của cô Chỉ vẹn vẹn ở trong một góc của ốc đảo xa xôi Giống như một linh hồn nhỏ bé con người giúp đỡ Cô chỉ mong muốn được trông coi thế giới nhỏ bé của mình Yên yên ồn ồn Mà trai qua cuộc sống này thêm một năm nữa Còn thế giới của anh lại là biển cảm mênh mông, Giống như một ảo ảnh mà cô không thể nào chạm tới được Thế giới của anh Đầy ráy phồn thịnh Hấp sẵn mà cũng thật là tàn nhẫn quyết tuyệt Cô đã bước vào thế giới đó một lần Đã bị sự tàn khốc Cùng côn cùng kia nuốt chửng. Vì thế giờ đây, cô không muốn đến gần nó thêm một chút nào nữa. Mà giờ khắc này, người đàn ông ấy, người đàn ông mà cô đã từng thử dùng toàn bộ sự tươi đẹp của tuổi thanh xuân kia mà yêu, người ấy đã đóng một dấu son trong lòng của cô. Chỉ cần cô nhìn thấy, cô nhớ tới, cô nghe được những điều mà gì có liên quan đến anh, thì nó sẽ làm cho cô vô cùng đau nhức Một khi đã không có khả năng, không có lực, vậy thì cô chỉ còn cách né tránh anh thật xa. Trong tình yêu anh là người bạc tình, Tình yêu luôn được anh ưu tiên gạt bỏ, còn tương tư cô vĩnh viễn không bao giờ với nổi. Anh ôm cô, gần như muốn hòa nhập thân thể của cô vào trong máu thịt của mình. Sườn cốt của cô bị anh dùng sức siết chặt, làm cho cô đau đớn đến gần như là tê dại đi. Nỗi đau đớn này càng ép buộc cô càng lúc phải tỉnh táo hơn. Cô nắm chặt tay lại dùng sức chậm rãi đẩy anh ra. Hạ dễ kiệt, anh bảo buông em ra đi. Giọng nói hờ hứng của cô giống như mặt đất sau trận rất lớn, làm cho anh kinh hãi. Đôi mắt của anh thoáng chuyển hướng chăm chú nhìn về phía cô. Đã thấy trên khuôn mặt cô đầy vẻ bình tĩnh, dường như lúc này trước mặt cô, vài giọt nước mắt, lẫn tình yêu thâm sâu cùng với những lời tò tình không kiềm chế nổi kia của anh, chỉ là một câu chuyện ngực cười, cũng chỉ là điều hư vô. Cô hoàn toàn quan quan tâm tới nó. Trái tim của anh trở nên giá lạnh, đến gần như sắp đông cứng lại. Trong lòng anh chắn nản đến cực độ Ngược lại sinh ra tâm lý đã vò mè lại còn bị giất Anh không chiếm được cô Vậy thì anh cũng sẽ buông buông cô ra Không nhìn thấy cô thì cảm thấy sẽ bị xài vò Không có được cô cũng là một sự xài vò Anh sẽ giữ cô lại ở bên người Cho dù cô hận anh chán ghét anh Ít nhất khi anh nhớ cô Vẫn còn có thể nhìn được cô Anh không đứng dậy Chỉ ghé gần vào trên mặt của cô Dừng lại ở phía trên cách gương mặt cô 10cm Hai mắt nhìn thẳng vào cô không nói một lời. Hơi lạnh phun ra ngoài ánh sáng, bốc lên đụng phải lớp xa thịt ấm nóng hồi mang đến sự mắt mẻ thoải mái. Dường như làm cho trái tim dần dần trở nên ổn định lại. Cô có một đôi mắt rất đẹp, khi cô nhìn anh, luôn làm cho anh bị quyến rũ đến không tự chủ được. Mà giờ khắc này anh hận cô, hận cặp mắt của cô vì sao lại trở nên hờ hững như vậy, khiến cho trái tim anh như bị thứ gì đó, đâm xuyên một cách mạnh mẽ. Đừng như vậy Giữa lúc đó đột nhiên cô mở miệng Cái môi hơi nhích lên mà nhìn anh Trái tim hà dĩ kiệt như run lên Anh không thích cô cười như vậy Bởi vì nó mang theo sự lạnh nhặt Mang theo một chút thấu hiểu Mà hơn hết thầy chính là sự ôn hòa Đó không phải là tương tư của anh Tương tư của anh giống như một con mèo nhỏ Với những móng vuốt dài sắc nhọn Tương tư của anh xinh đẹp hoạt mắt, Ánh mắt tràn đầy linh khí bức người Chứ không phải như giờ phút này Đẹp thì đẹp thật đó nhưng lại giống như một bức tranh được chép lại trên giấy, mà dù nét vẽ tỉ mỉ cực kỳ tinh tế, nhưng cũng chỉ cảm thấy cứng đờ và ngoại lạnh. Hà dễ kẹt, anh đừng nên như vậy nữa. Bàn tay của cô lành lạnh, giống như khối băng xài nhiệt trong ngày mùa hè, nhẹ nhàng chạm vào trên cơn mặt của anh, khiến anh kẽ rôn lên một cái. Bắt răng cơn mặt của anh liền hiếng vào trong lòng bàn tay của cô, mà ngang nhiên áp vào. Cô không thể động đậy, chỉ nhẹ nhàng vốt ve cơn mặt của anh, dường như cô thờ dài một tiếng khẽ nói. Cậu tuần thủ theo đúng như chúng ta đã giao ước đi. Hai tháng sau, em khỏi bệnh rồi sẽ rời đi. Anh sẽ lại nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.